Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với quyển 10, tập 3 của pha án tử thần. Phần chơi mang tên là người nào còn sống, mọi thứ nó cực kỳ rắc rối ở cái phần này, ngoài sức tưởng tượng. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem là cái rắc rối này nó còn đến mức độ như thế nào. Điều gì đang bùa vây dư tô khi mà cô cứ bị nhầm lẫn giữa đời thật. Giữa những cái tình huống nó xảy ra nó rất là quen, dường như cô đã gặp ở đâu, vậy bản chất của nó là gì, bí mật đằng sau là gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng thảo luận về những tình tiết của chuyện và giúp A Tũn hoàn thành KPI bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Dư Tô tỉnh dậy Thấy xung quanh mình nghiêng ngả Cô đang được người phụ nữ nọ Cõng đằng sau lưng Lúc này trời vẫn còn chưa sáng Có lẽ đang là đêm khuya Nhưng người phụ nữ vẫn cõng cô đi trong bóng đêm Dư Tô nhíu mày Một thứ cảm giác là lạ dâng lên Cô cựa quậy trên lưng của người phụ nữ Bái thấy cô đã tỉnh Bèn dừng chân quay đầu Nhìn cô mà thì thầm Tiểu an hoan con ngủ tiếp đi mẹ mẹ đưa con đi tìm bố dư tô ngẩn ra đây đâu phải là đường lên trấn trên đi hướng này thì biết tìm đâu ra bố bà coi cô là đứa trẻ ba tuổi hay sao thế nhưng bà đang định đi đâu đây dư tô ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại không nhận ra con đường phía trước trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành cô hỏi mình đi đâu đây Người phụ nữ im lặng cất bước, một lát sau bà mới đáp Mình tới nhà, chú Lưu, vay tiền trước rồi hẳn đi tìm bố Dư Tô không biết chú Lưu là ai Nhưng nếu như có thể vay được tiền Thì đáng lẽ bà đã vay từ trước rồi chứ Chắc chắn chuyện này chẳng có hay ho gì Cô vùng vẫy, mẹ thả con xuống, con không đi Ngoan nào con, đừng cự quậy, đừng cự quậy mà Bà siết chặt tay khiến Dư Tô không thể cử động được, thân thể lên ba làm gì có sức lực gì, chỉ cần người phụ nữ siết tay lại là cô đã không thể cựa mình. Mặc dù cô bắt đầu khóc lóc vùng vẫy, nhưng người phụ nữ vẫn nhất định không buông, bà ấy còn hăm dọa: "Còn mà khóc, mẹ sẽ vứt con ra sau núi cho chó sói ăn đó." Chắc chắn là sau núi không có chó sói, nhưng người phụ nữ nói câu này xong thì Dư Tô không khóc nữa. Cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó qua lời của người phụ nữ. Bà không cho cô khóc là vì sợ đánh thức những người đang ngủ. Có lẽ bà định nhân lúc đêm khuya vắng vẻ để giết người. Thế nhưng một người phụ nữ mang theo một đứa bé con. Lên ba thì làm sao mà giết người được. Vài phút sau người phụ nữ dừng chân trước một căn nhà sập sệ bị bỏ hoang. Bà đặt dư tô xuống sau góc tường rồi hạ giọng: Con ngồi đây chờ mẹ. Xong bà bèn bỏ đi Dư tô vươn tay kéo vạt áo của bà ấy Bà quay lại nhìn cô Còn lắc đầu nói Mẹ, mẹ đừng đi Người phụ nữ xoa đầu con Rồi sau đó bật cười Ngoan nào, mẹ sẽ về ngay thôi Bà đã quyết ý đi Dư tô làm sao có thể ngăn được Bàn tay nhỏ bé bất lực Bị bà kéo ra một cách dễ dàng Còn người phụ nữ thì không trở về nhanh Như lời bà nói Dư tô đứng chờ rất lâu Chờ cho đến khi đôi chân đã mỏi như Đành ngồi tựa vào tường đợi tiếp Cho đến khi mệt mỏi thiếp đi Dư tô không muốn ngủ Nhưng cơn buồn ngủ nặng nề cứ ập tới Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng Nhưng vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ đâu Dư tô do dự một chốc Rồi cũng bước ra định đi tìm bái Cô men theo con đường tối qua để trở về Nhưng mới đi được một đoạn Đã nghe tiếng ỉ ẩm ở phía xa Chàng ồn ào này cách quá xa cho nên Dư Tô nghe không rõ. Nhưng cô có thể thấy được sự hoảng sợ trong giọng điệu của người nói. Không lẽ là người phụ nữ đang ở đó? Dư Tô quay lại lối cũ. Đi được vài phút thì thấy người phụ nữ đang chạy lại. Mặt và thân mình của bà ấy đầy máu. Tay của bà ấy còn cầm một con dao dính máu đỏ. Đám dân làng ở phía sau đuổi theo. Khoảng cách giữa bà ấy và họ tương đối xa. Thấy cảnh này Dư Tô kinh ngạc nốt nước bọt rồi trong chớp mắt ngắn ngủi cô lại chợt nhớ ba chữ hãy sống sót trong luật chơi đây mới là ẩn dấu của ba chữ này hay sao còn chưa kịp nghĩ cô đã vùng hết sức lực của mình mà chạy người phụ nữ ở đằng sau lưng của cô vừa chạy vừa hét lên tiểu an con đừng chạy mẹ đây mà mẹ đây mà tiểu an tiểu an không chạy không chạy thì có mà ở đó để cô chết chắc hay sao chứ dư tô gom hết sức mà chạy thục mạng nhưng tốc độ vẫn không thể nhanh được chỉ chốc lát người phụ nữ đã đuổi kịp cô bà túm lấy áo cô kéo cô về đằng sau miệng thở hổn hẹp nhưng vẫn có thể thoáng thấy vẻ tươi cười đầy yêu thương của bà ấy bà nhẹ giọng tiểu an con đừng sợ mẹ sẽ không để con lại chịu khổ một mình đâu mẹ mẹ chỉ có thể đưa con đi đi đi cùng chở bố tiểu an tiểu an Còn chưa dứt lời thì bà đã vươn dao, định chém thẳng xuống người dư tô. Bà điên rồi. Hay nói đúng hơn, bà đã sụp đổ. Bà đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Người phụ nữ này đã đánh mất dũng khí và hy vọng để sống. Bà ấy cũng không muốn con gái của bà ấy ở lại thế giới này một mình. Vậy nên trước lúc chết, bà ấy muốn giết cả con bà ấy. Dư tô hét lên, mẹ! Động tác của người phụ nữ khựng lại. Trong ánh mắt của bà ấy đẫm nỗi tuyệt vọng, xót xa. Rồi bà ấy cứ thế cầm con dao mà bổ xuống. Dư tô hét lên. Đúng lúc cô dùng cả hai tay để giữ chặt lấy tay bà ấy. Con dao kia chỉ còn cách cổ họng cô chưa đến 10cm. Đám dân làng ở đằng sau đã đuổi tới. Lần này trong tay của họ lăm lăm vũ khí. Ừ, nào là liềm, cuốc Không còn sợ trong ta, con dao trong tay của người phụ nữ nữa thấy bà nắm dao định chém chết dư tô họ ào ào xông tới mà dư tô cũng không có sức để giữ nổi bàn tay của bà ấy nữa sức cô vốn chẳng đủ để chống cự được lâu chỉ trong vài phút ngắn ngủi người phụ nữ đã giằng được tay bà ấy ra bà ấy giữ túm lấy tay dư tô giương con dao dùng mạnh vung mạnh xuống dư tô nghiến rằng ngồi thụp xuống đất giơ hai tay lên ngay giây sau cô thấy con dao đau đớn xuyên thấu ở nơi cánh tay máu tươi bắn ra như suối bắn lên trên mặt có giọt máu còn lọt vào mắt khiến cho mắt của dư tô cay xẻ cơn đau cực độ khiến cho cơ thể nhỏ bé của dư tô run rẩy đau đến mức như muốn ngất đi đây mới thực sự là ý nghĩa của hãy sống sót hay sao chứ nhưng theo như thiết lập trò chơi Thì đây là ký ức thời thơ bé của cô Vậy nếu như ngày trước cô đã từng trải qua chuyện này thật Thì đã không thể sống sót nổi mới phải Cũng có nghĩa là giả dụ màn chơi này Dựa trên sự kiện có thật Thì cô đáng ra phải chết từ lúc 3 tuổi Hơn nữa tay cô cũng không có thương tích Điều này đã chứng minh là ngày còn nhỏ Dư Tô chưa từng gặp phải chuyện này Chắc chắn đây chỉ là giả thôi Cuối cùng đám dân làng cũng đuổi kịp Họ cầm vũ khí bao vây lấy người đàn bà đang phát điên phát cuồng. Người đàn bà thấy vậy bèn buông Dư Tô ra. Bà dùng cả hai tay cầm con dao, vung lên trước mặt họ. Trình các người, trình các người đã không để chúng tôi sống. Dù có chết, có chết tôi cũng biến thành ma để tìm các người, tôi tìm các người. Có một người đàn bà khác bước ra khỏi đám đông, kéo Dư Tô ra. Dư Tô ngẩng đầu, cô sững sờ. Cô chưa từng thấy người đàn bà này ở trong làng, nhưng vừa bắt gặp. Đã phát hiện ra, người này có vẻ ngoài giống hệt như là mẹ cô, là người mẹ ở ngoài đời thực của cô. Nếu như chuyện này là giả, thì tại sao người đàn bà ấy lại có vẻ ngoài giống mẹ cô lại xuất hiện chứ? Nếu vậy thì chắc chắn khi còn nhỏ, cô không thể tránh được chú cú chém của người mẹ ruột, không thể sống được đến lúc dân làng đuổi tới nơi. Vậy là thật. Hay là giả? Đâu mới là thật và đâu mới là giả? Đầu của Dư Tô ong ong như muốn nổ tung. Vài giây sau cô thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mặt của Dư Tô lại đột ngột biến đổi. Cô chớp mắt ngơ ngác, nhìn Phong Đình đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt của anh đầy lo âu. Dư Tô còn chưa kịp nói gì thì cảm giác choáng vắng ập tới, khiến cô chìm vào hôn mê. Cho đến lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh vừa mở mắt cô đã thấy phong đình ngồi trên giường đang cúi đầu bóc nhãn dư tô khẽ cựa quậy phong đình nhận ra ngay quay đầu nhìn cô vui mừng nói em tỉnh giờ em ổn chứ dư tô nhíu mày cô cố gắng nhớ lại sự tình lúc trước nhưng cũng chỉ nhớ được là mình bị kéo vào màn chơi thứ mười bốn bắt đầu chơi màn chơi là một phòng khám với lũ quỷ nhi cô nhớ mang máng rằng trong đó Mình cô là người chơi thật Trước khi kết thúc nhiệm vụ NPC đã nhờ cậy cô sau khi hoàn thành màn chơi Hãy đến thăm gia đình của anh ta Thậm chí Dư Tô vẫn còn nhớ địa chỉ Nhưng đã quên mất nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện Sau đó đã có chuyện gì xảy ra Cái thứ cảm giác đè nén và bi ai nhàn nhạt, nhạt Rồi cả nỗi tuyệt vọng tràn vào Khiến cho Dư Tô không thể nào suy nghĩ gì thêm Em đang cố nhớ lại nhiệm vụ sao Phong Đình đưa cho Dư Tô một đĩa nhãn đã được bóc vỏ, hạ rộng. Không nhớ được đâu, em đừng cố nữa. Dư Tô hoàn hồn vươn tay bốc một quả nhãn bỏ vào miệng, thật là ngọt. Phong Đình bật cười, nâng tay cô lên. Dư Tô cúi đầu nhìn thấy chiếc nhẫn ở trên tay trái. Mặt cô thoáng nóng rực. cô vừa tháo nhẫn ra vừa nói. Em, em có đồng ý đâu, là anh lén đeo cho em. Phong Đình giữ lấy tay cô mà nhớ mày, dù sao thì em cũng đeo rồi. Bây giờ em có tháo ra thì cũng đã muộn Dư Tô nghiến răng Này Anh tên là Phong Lưu Manh đấy à Ờ Có vẻ em còn hoạt bát lắm Phong Đình híp mắt cười Vậy là chúng ta xuất viện Về nhà thôi Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn chứ Đăng đăng đăng cái con khỉ À quên Anh không báo cho em là Anh đã gọi điện cho mẹ em rồi Phong Đình buông tay Dư Tô Chậm chậm bước đến bên tủ đầu giường Cầm ra một chiếc túi Mẹ bảo, anh đưa em đi đăng ký nhanh lên, gửi chuyển phát nhanh cả hộ khẩu đến này. Dư Tô cạn lời, thế nhưng tại sao khi nhắc đến mẹ, cô lại có cảm giác là lạ? Dư Tô tham gia nhiệm vụ khi đang đi du lịch cùng Phong Đình. Lúc hôn mê, cô được đưa vào bệnh viện địa phương. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, cô còn phải lên máy bay về nhà. Chiều ngày hôm đó, hai người làm thủ tục trở về khách sạn. Phong Đình lên mạng đặt vé máy bay. Dư tô ngồi một bên, mở ứng dụng. Phía trên cùng là màn hình đồng hồ đếm ngược 898 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đã hôn mê, mất 2 ngày. Ứng dụng thưởng cho cô hai món đảo cụ, một vài điểm thuộc tính và một khoản tiền lớn. Anh đã đặt vé rồi. Vé bay sáng ngày mai. Đến chiều là mình về tới nhà đó. Phong đình cất tiếng. Dư Tô đáp, có phải mua một ít đặc sản về cho mọi người không? Tùy em. Phong Đình tắt máy rồi đứng dậy, vươn tay về phía cô. Dư Tô lờm lờm. Này, nam nữ thụ thụ bất thân chứ. Phong Đình bật cười. Ây, thưa cô Dư Tô, cô có bằng lòng làm bạn gái của tôi hay không? Ờ, nói vậy thì cũng tạm. Thôi được rồi, đồng ý vậy. Dư Tô nhướng mày, vươn tay nắm lấy. Phong Đình siết chặt ngón tay. Cô ngốc này sao lại mắc cái triệu chứng tuổi dậy thì như vậy chứ dư tô lườm lườm anh nói lại lần nữa xem phong đình nghiêm nghị ầy đúng là bạn gái của tôi mà mắc bệnh mà cũng đáng yêu nữa người này có còn liêm sỉ hay không đến lúc chiều đi ăn cơm họ tiện tay mua vài món đồ lưu niệm và quà vặt đặc sản định mang về cho mọi người trên đường họ có đi ngang qua một cửa hàng nhỏ dư tô thấy có một sạp bán bùa hộ mệnh lúc trước họ đã từng đi qua đây Chỉ là không để ý. Không biết vì sao lần này Dư Tô lại muốn mua một cặp. Chủ sạp hàng là một bà cụ. Có lẽ cũng đã gần 80 tuổi. Răng đã dụng gần hết. Dư Tô kéo Phong Đình tiến lại. Chọn một cặp bùa bình an. Bà già run run gói bùa cho họ. Rồi hít mắt cười. Chỉ một cặp bùa khác. Này ở đây ta còn có cả bùa tình yêu. Cô cậu có muốn mua một đôi không? Dư Tô vừa định lắc đầu thì Phong Đình đã gỡ bùa xuống. Ở đây có rất nhiều món đồ vừa đắt. Nhưng lại vô dụng Cũng có cả những món đẹp mà rẻ bèo Hai người không có thiếu tiền Cho nên vừa đi vừa vung tiền mua mua Lúc định về khách sạn thì phong đình Đã hàng bọc đồ Sắp không sách nổi nữa Dư tô đi đằng trước Hai tay chống không Lúc chuẩn bị bước vào khách sạn Thì cô tình cờ nhìn thấy tấm bản đồ du lịch Ở trên sạp hàng Cô đột nhiên nhớ tới Địa chỉ người thanh niên trong trò chơi Đã nói khi ấy cô đã hứa với anh ta Về khách sạn cô lên mạng tra thử bản đồ, thành phố G cách họ không xa mấy. Mai về nhà nghỉ ngơi, rồi hôm sau cô sẽ lên đường. Phong Đình nói, vậy anh đi cùng em. Dư tô hỏi, kỳ nghỉ phép của anh cũng sắp hết rồi mà. <cười> Nhắc đến chuyện này, Phong Đình gãi đầu, anh định xin thôi việc đó. Tại sao? Phong Đình véo má cô. Lúc có việc bận, cảnh sát hình sự phải làm ngoài giờ đến tận tối muộn anh không muốn em ở nhà đợi anh về một mình hơn nữa lúc làm nhiệm vụ em sẽ mất công lo lắng cho anh dư tô ho khan đỏa tưởng em thèm vào mà lo mà khoan đã sao sao em lại đợi anh một mình dư tô nhìn sang phong đình nghiêm chỉnh đáp kết hôn xong thì làm sao chúng ta ở cùng với họ được dư tô giẫm vào chân anh ta một cái phong đình bật cười ha hả sáng sớm ngày hôm sau hai người lên máy bay trở về khi máy bay hạ cánh hai người lại túi lớn túi bé rời khỏi sân bay đứng ở trên đường đợi taxi phong đình nhìn quanh rồi nói với dư tô anh thấy ở kia có siêu thị anh đi mua hai chai nước em đứng ở đây đợi anh không hiểu tại sao mà trong lòng của dư tô lại chìm trong một cảm giác bất an cô tốn tay lao cau mày lắc đầu em không khác anh đừng đi được không phong đình ngạc nhiên sao sắc mặt của em tệ quá vậy em không ổn à em em không biết nữa dư tô thực sự cảm thấy bất an cô bèn lấy dùng luôn cả hai tay túm chặt lấy tay anh mà trầm giọng em chỉ có cảm giác là em không được để anh đi phong đình bật cười được rồi thì không đi nữa anh nói xong câu này cảm giác bất an trong lòng của dư tô mới tiêu tan rất nhanh họ đã bắt được taxi tài xế vừa lái xe vừa trò chuyện dư tô không nén được Phải nhắc tài xế lái xe cho cẩn thận Tài xế hơi giận Không thèm nói chuyện với họ nữa Dù như vậy nhưng Dư Tô vẫn cảm thấy bất an Tay cô cứ túm chặt lấy tay Phong Đình Lòng bàn tay cô dịn đầy mồ hôi Phong Đình để đầu cô dựa Trên vai mình hạ giọng: Em sao vậy Dư Tô lắc đầu một hồi lâu mới đáp Em, em cứ có cảm giác sẽ, sẽ xảy ra tai nạn đó <cười> Có thể đây là di chứng Sau trò chơi đó Phong đình khẽ vỗ vỗ lưng dư tô chấn an cô. Không sao đâu, bác tài xế này có vẻ lái xe rất vững. Đúng như anh nói, tài xế lái xe đưa họ về cửa trung cư bình an vô sự. Sau khi xách vali xuống, tài xế hử một tiếng khó chịu rồi đạp ga rời đi. Cho đến lúc này, cảm giác bất an trong lòng của dư tô mới dịu bớt một chút. Hai người xách túi lớn túi bé tiến vào trung cư, bước lên trước thang máy. Phong Đình đặt hành lý xuống, ấn nút gọi thang rồi quay đầu nói chuyện. Thấy gương mặt của Dư Tô bất chợt lại hiện lên vẻ lo lắng. Dư Tô nhíu mày chằm chằm cửa thang máy đang khép chặt. nhịp tim trong lồng ngực của cô đột nhiên lại đập mạnh. tựa hồ như là trái tim của cô đang muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực đập điên cuồng lên vậy. Đồng ngón tay của Dư Tô lạnh ngắt. Cô kéo vạt áo Phong Đình. Bất an. Anh. Mình. Mình đi thang bộ được không Phong đình ngẩn ra Anh cúi đầu nhìn đống hành lý chất đống ở dưới chân Rồi gật đầu à, Được Mình chia hành lý ra mang hai lượt vậy Em đứng đây chồng Xong Anh xách một nửa số hành lý Chuẩn bị đi thang bộ Dư tô cảm thấy hơi phiền phức Họ nhà ở tầng cao Lại còn bắt anh xách như vậy Đống hành lý nặng leo thang bộ Thì đúng thật là quá đáng Cô do dự một chốc Rồi cũng gọi với theo Phong Đình Cô hít sâu một hơi Ép chặt nỗi bất an trong lòng xuống Cô nói Thôi mình cứ đi thang máy đi Chắc là không sao đâu Ở trong màn chơi Em có gặp phải chuyện gì liên quan đến thang máy Cho nên là em hơi sợ đó Phong Đình mỉm cười véo má Không sao Nếu không ổn thật thì tụi mình đi thang bộ vậy Để em thử xem Dư Tô nuốt nước bọt Nhìn cửa thang máy đang chậm chậm mở ra Tựa như là đối mặt với kẻ thù lúc bước vào thang máy trái tim của cô như treo ngược lên như thể cái thang máy này là cái miệng của một con quái vật khổng lồ ăn thịt người vậy thế nhưng không có chuyện gì cả phong đình và đống hành lý được đưa về nhà một cách bình an vô sự dư tô rút chìa khóa mở cửa vừa hé cửa giọng nói mừng rỡ của hồ miêu đã vang lên ấy hai anh chị đã về rồi Bạch Thiên bỏ con chuột xuống Tiến lại giúp họ Xách hành lý Đường cổ ngồi trên sofa Thong rong liếc nhìn hai người Rồi chậm chậm cất tiếng Này về sao không gọi trước Để chúng tôi lái xe đến đón cho tiện Dư tô mỉm cười Thì chúng tôi muốn cho mọi người một bất ngờ đó. Trước đó Họ cũng đã gọi điện về nhà báo tin mừng Nhưng không nói là bao giờ quay lại Vương Đại Long và Hồng Hóa Ở tầng trên nghe tiếng động Rời khỏi phòng nhìn thấy hai người Bèn chạy nhào xuống dưới nhà Bạch Thiên hồ hỏi Lôi một chiếc vali lên bàn trà Mở khóa Nhìn đống quà mà hai người mua về Tất cả mọi người đều ùa ra Bạch Thiên lấy quà đặc sản Đút cho mỗi người một miếng Hồ Mưu hớn hở kêu lên Ôm con búp bê thủ công mặc trang phục dân tộc Đường cổ đứng cuối cùng đám người Bất lực lắc đầu cười Đúng là một đám trẻ danh Vừa dứt lời Bạch Thiên đã nhét quả vặt vào mồm của anh ta Đường cổ nhai mấy miếng nhướng mày Ngon đấy, thơm Phong Đình và Dư Tô đứng bên cạnh Nhìn những người đồng đội thân thuộc Mà trong lòng tràn ngập một niềm vui Trong lòng của Dư Tô không khỏi thầm nghĩ Mọi người đều còn sống Thật là tốt nhận ra mình vừa nghĩ gì dư tô bỗng nhiên sững sờ có lẽ là do lo lắng họ gặp chuyện bất chắc trong màn chơi số mười bốn cho nên cô mới nảy sinh ra ý nghĩ như vậy phong đình đứng ở bên cạnh nắm tay cô anh khẽ ho khan nói với những người đồng đội đang ồn ào tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người đây bạch thiên liếc nhìn hai người nói không ăn cảm ơn dư tô đầu hiện dấu hỏi hồng hóa thì nhóp nhép nhai thịt bò khô lúng búng Anh Bạch Thiên bảo là không ăn bánh ga tô Ăn đặc sản thì được Hồ Miêu bỏ quà xuống Cô Tiến lại ôm lấy Dư Tô chân thành nói Này dù là con hộ của chúng ta Chuẩn bị nồng nặc mùi yêu đương chô lét của anh chị đó Nhưng mà nhưng mà em vẫn chúc mừng Chúc mừng hai người Trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử Dư Tô véo má một cái sinh cái gì mà sinh Người ta hẹn hò chứ có phải kết hôn đâu Đường cổ chậm chậm nói Hai người lớn tuổi rồi Hẹn hẹn cái gì Có phải là mới quen nhau đâu. Ngày mai đăng ký kết hôn luôn đi. Để tôi chở hai người đi. Dư Tô nói. Anh bảo ai lớn tuổi. Vương Đại Long bóp chán. Ê, phụ nữ ai cũng quan tâm đến vấn đề tuổi tác là sao. Cảm giác bất an đã tan thành mây khói. Trong tiếng cười đùa của mọi người. Cứ như vậy cho đến tận khi Dư Tô và Phong Đình lên tầng 2 cất hành lý. Phong Đình xách vali lên giúp Dư Tô mở cửa phòng ngủ. Vừa định tránh ra để cho Phong Đình bước vào. Cô vô ý liếc mắt qua khung cửa sổ ở trong phòng Bất chợt trái tim của Dư Tô trùng xuống Thấy Dư Tô đứng đờ ra trước ngưỡng cửa Phong Đình hỏi Em sao vậy? Dư Tô sực tỉnh Cô lắc đầu tránh đường cho anh Xong xuôi Phong Đình lại về phòng mình thu dọn đồ đạc Dư Tô ngồi bên giường Xếp từng món đồ vào tủ quần áo Cho đến tận khi xếp xong Cô vẫn ôm cảm giác lạ lùng Lúc nhìn khung cửa sổ Cô suy nghĩ trong thoáng chốc Rồi bước ra khỏi phòng Đưa mắt nhìn xuống nhà Cô thấy mọi người vẫn đang ngồi dưới phòng khách Cô bèn đi hỏi bốn người Đã từng hoàn thành màn chơi số 14 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lúc trở về hiện thực Mọi người có cảm giác có gì lạ không Sao nhìn thấy một số cảnh tượng Tôi tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng muốn trốn tránh Có chứ Bạch Thiên nói Cảm giác này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian Đường cổ gật đầu Tôi cũng vậy phải đến ngày hôm qua mới hết đó. vương đại long mày tôi hơn sau khi xuất viện tôi chỉ nảy sinh cảm giác này duy nhất một lần cho nên tôi cũng chả để ý. hồng Hóa bảo tôi thì không thấy gì có lẽ do nằm viện quá lâu cho nên tôi không có cơ hội nhìn thấy cảnh gì gọi đến nhiệm vụ đó đến lúc xuất viện thì cảm giác thấp thỏm cũng biến mất dư tô hỏi bạch thiên sao trước đó anh không nói đến chuyện này bạch thiên vừa ăn quả vặt vừa lắc lắc đầu Đấy, nó cũng chỉ là cái thứ cảm giác khó hiểu Giống như khi nhớ lại nội dung nhiệm vụ thôi Đâu có nhất thiết phải đề cập tới Vậy sao? Dư tô nói Chắc là vì tôi cả nghĩ quá đó Lúc này Phong Đình đứng ở trên tầng 2 hỏi vọng xuống Này, mọi người đang nói cái gì vậy? Dư tô ngẩng đầu nhìn lên Anh thì sao? Lúc hoàn thành màn chơi, anh có thấy căng thẳng Khi chứng kiến một số cảnh tượng nhất định không? Phong Đình ngạc nhiên gật đầu à, Cũng có đôi ba lần Dư Tô nhẹ nhõm hơn phần nào Vậy có nghĩa đây là di chứng của trò chơi sao Nhưng không biết nội dung của màn chơi này là gì Tại sao khi kết thúc Nó vẫn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến người chơi như vậy Nhưng sau lần này Dư Tô cũng không còn nảy sinh cảm giác quái lạ đó nữa Sáng ngày hôm sau Cô và Phong Đình lên đường đến thành phố G Dư Tô vẫn nhớ địa chỉ của NPC đầu đinh. Anh ta nhờ cô đến thăm gia đình mình sau khi thoát khỏi màn chơi. Hai người đến thành phố G bắt taxi tới trung cư Bạch Hạc. Tài xế đưa họ tới con đường khá gần trung cư. Họ xuống xe. Cạnh đó là một dãy các cửa hàng. Hai người Ngô mua một ít sữa và hoa quả giả làm bạn của đầu đinh rồi bước vào trung cư. Tới trước cửa trung cư Dư Tô nhìn cánh cổng cũ kỹ sừng sững bước chân bỗng nhiên khựng lại một nhịp, Phong Đình nheo mắt, sao vậy? Lại là cảm giác đó sao? Dư Tô lắc đầu, cô nhìn chằm chằm cánh cổng, không, lần này khác. Em, em chỉ cảm giác nơi này quen quen, dường như là trước đây em đã từng thấy đó. Phong Đình mỉm cười, à, chung cư kiểu cũ thế này nhiều lắm, chắc là em đã từng thấy chung cư nào đó ná ná nơi đây. Dư Tô quay đầu chậm chậm, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Cô càng nhìn lại càng cảm thấy ngờ vực Tại sao cô cứ cảm thấy tất cả những thứ ở quanh đây Đều rất quen thuộc Theo lý mà nói Khi có mặt ở một nơi Trước kia chưa từng bước tới Con người sẽ nảy sinh cảm giác xa lạ Thế nhưng cô thì không Thậm chí cô còn thấy vài điểm rất thân quen Nếu như cố nghĩ sâu thêm Cô lại hoàn toàn không nhớ ra được Mình đã từng bắt gặp cảnh này ở đâu nữa Chuyện này thật là kỳ lạ Tại sao cô lại cảm thấy Nơi xa lạ này quen thuộc với mình như vậy, chẳng lẽ nó đã từng xuất hiện trong trò chơi? Chúng ta đi nào. Phong Đình nắm tay cô, dư tô quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh rồi gật đầu. Cô cùng Phong Đình tiến vào cổng trung cư. Lòng bàn tay của anh ấm áp khi khẽ khàng nắm lên ngón tay của cô. Nhiệt độ ấm nóng từ đầu ngón tay của dư tô lan ra, khiến cho trong lòng của cô phẳng lặng trở lại. Cô tập cật tạm thời gạt đi nỗi ngờ vực. Cả hai đều tiến về phía phòng bảo vệ Nhờ liên hệ với gia đình của anh chàng đầu đinh Phong Đình cất lời Chúng tôi là bạn cũ của con trai nhà họ Nghe chuyện anh ấy cho nên chúng tôi mới đến gặp gia đình đó Bảo vệ trung cư hiểu ngay thở dài nói Ây gia đình đó thật đáng thương Vất vả lắm mới nuôi được một cậu con trai học đại học Rồi cứ thế mà mất con Nghe bảo là cậu trai đó chết bất cả xác đó Dư Tô đứng sau lưng của Phong Đình Trông ông bảo vệ thao thao bất tuyệt Một đoạn ký ức vỡ vụn chợt xẹt qua trong đầu Cô chợt hỏi Hồi trước bác là bảo vệ trường y phải không? Đó chính là trường cấp 3 của cô Gương mặt của người đàn ông lúc này Hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh ông bảo vệ Ngày ngày ngồi trong phòng uống trà Trong ký ức của cô Ông bảo vệ ngạc nhiên gật đầu Đúng rồi, sao vậy? Cháu là học sinh trường y à? Cảm giác kỳ quái lại bộc phát Dư Tô gật đầu Vâng, không ngờ tốt nghiệp bao năm Lại gặp được bác ở đây Ông bảo vậy cười cười Ờ, trùng hợp thật đó Một người phụ nữ trông niên tiểu tụy Bước ra từ tòa trung cư Bà chậm chậm bước tới cổng Nhìn Dư Tô vào phong đình Dư Tô thấy bà ấy vươn tay Gạt lệ Người phụ nữ Đứng ở cửa trước Ánh mắt của bà ấy đỏ lên Đưa mắt nhìn hai người một hồi Rồi bà mới hỏi à, Cô cậu Cô cậu là bạn của Tiểu Thủy sao Phong Đình gật gật đầu Vâng Trước đó chúng cháu cũng khá là thân thiết Nhưng về sau Vì công việc bận bịu quá Cho nên không còn liên lạc nữa Giờ nghe tin chúng cháu mới đến gặp gia đình được Mong là chúng cháu không có quấy rầy bác Người phụ nữ lắc đầu gượng cười Cảm ơn các cháu đã nhớ tới em đó Chuyện cũng qua lâu lắm rồi Ngoại trừ cô và bố nó ra Vẫn còn có người nhớ đến nó Có <cười> như là phúc phần của nó Các cháu vào đi Ông bảo vệ nghe vậy Liền để cho họ vào Phong Đình nắm tay dư tô tiến vào tòa trong cơ Theo người phụ nữ Bước vào Cái cảm giác lạ lùng Lại quen thuộc Ào ào ập đến Không cảnh Và cách bố trí phòng ốc ở chung cơ Không hiểu tại sao lại khiến cho dư tô thấy lạ lẫm Trước đó mỗi một lần tới nơi nào mới mẻ Cô đều sinh cảm giác không thích ứng với một địa điểm lạ Dù là đến một quán ăn mới khai trương Cô cũng vẫn cảm thấy có điều gì đó quái quái Thế nhưng lần này cô không có cảm giác đó Phong Đình quay đầu cười với dư tô Nắm tay bấm bấm vào lòng bàn tay của cô một cái Dư tô bật cười tạm nén nỗi ngờ vực xuống Có lẽ đây cũng là di chứng của trò chơi Ngày hôm qua cứ thỉnh thoảng Dư Tô lại thấy căng thẳng sợ hãi Thậm chí có khi còn muốn trốn tránh Nhưng hôm nay Cô lại thấy cảnh tượng trước mắt rất đỗi quen thuộc Vậy ngày mai Những ngày sau Cảm giác này liệu có biến mất hay không Có lẽ chỉ cần chờ Thêm một chút nữa Mọi thứ sẽ ổn lại thôi Hai người đi theo Người phụ nữ nọ lên tầng Tiến vào trong nhà Phong đình Gửi người phụ nữ hoa quả và sữa Bà bạc bèn cảm ơn Nhận quà rồi để sang một bên Bà tiến lại gần cái tủ Nơi đặt ở góc nhà Bà thở phào Rồi khẽ gỡ tấm vải trắng phủ Ở bên trên xuống Dưới đó là một tấm vải ảnh đen trắng Và có một ít hoa quả tươi Đương nhiên Dư Tô biết Người trong tấm ảnh Vừa nhìn thấy anh ta thì cảnh tượng Đám quỷ nhi bỏ trí chít lên rứt từng miếng thịt lại hiện lên trong đầu, làm cho dư Tô rùng mình. Cô còn nhớ rõ nội dung của nhiệm vụ. Chỉ quên mất là vài mẫu đối thoại của NPC với cô mà thôi. Dù nhìn thấy ảnh, cô cũng không tài nào nhớ nổi. Hai người tiến đến cúi đầu trước tấm di ảnh, người phụ nữ đứng bên cạnh sụt sùi, giọng lẩm bẩm gì đó với con trai dư tô an ủi bái vài câu rồi một lát cũng rời đi cùng phong đình trên đường trở về cô ngồi tựa đầu vào cửa xe nhìn cảnh xe cộ lướt đi qua lại cô nảy sinh một cảm giác quen thuộc y như lúc trước dư tô nhíu mày cố gắng nhớ nhưng cứ dường như sắp sửa nhớ ra điều gì đó thì phong đình ở bên cạnh lại nắm lấy tay cô hạ giọng nói mấy ngày nay em cứ thấy lạ lạ sau em cứ mơ màng suốt Dư Tô lắc đầu không nói gì. Đừng nghĩ ngợi nữa, vài ngày là mọi thứ sẽ ổn thôi. Phong Đình kéo cô, cúi đầu nhìn cái nhẫn trên ngón tay, anh khẽ vuốt ve nó. Ứng dụng thật là buồn xỉn đó, chỉ cho có mỗi cái nhẫn, khi nào về chúng ta mua hẳn một đôi, anh cũng muốn đeo nhẫn. Dư Tô cười cười, thế mà có nhiều người đàn ông kết hôn xong lại chẳng muốn đeo nhẫn, anh chưa cưới mà đã muốn đeo sao? Phong Đình nhướng mày, Hoa khôi trong đội cảnh sát bày tỏ tình cảm với anh mấy lần rồi đó. Anh là cái đồ tự luyến. Có khi người ta chỉ tỏ ra tử tế với tất cả mọi người thôi. Phong Đình siết tay cô, "Em cứ ra vẻ không quan tâm đến anh suốt." Dư Tô bật cười, cô quay sang ôm lấy Phong Đình. "Được rồi, được rồi. Lát nữa xuống xe, mình đi mua nhẫn. Sao trước đó em lại không biết là anh trẻ con như thế nhỉ?" Phong Đình cốc đầu cô một cái. Bây giờ em có hối hận thì cũng muộn rồi Sau khi xuống xe Hai người đi đến một tiệm vàng bạc Ở gần đó Dư Tô rất thích chiếc nhẫn mà trò chơi tặng Không muốn đổi Cô bèn nhờ nhân viên tìm một chiếc có vẻ ngoài tương tự Sau đó Họ cũng tìm ra một chiếc giống như vậy thật Dù không phải giống hoàn toàn Thế nhưng mà để mà đặt cạnh nhau Thì cũng có thể coi như là một đôi Phong Đình quẹt thẻ trả tiền Vừa cầm được cái nhẫn Anh đã bắt Dư Tô phải đeo cho mình Ở trên đường về nhà Dư Tô rút điện thoại Chụp một tấm ảnh tay nắm tay Gửi trong nhóm chat Khoe khoang tình cảm Bạch Thiên Bèn tuyên bố ngày hôm nay Sẽ không nấu cơm cho họ ăn Bảo họ tự đi mà ăn bánh gà tô với giấm Hai người ngồi trên xe Lấy điện thoại Dư Tô để trò chuyện với mọi người Đường cổ thò đầu vào nói Này Vậy Khi nào đăng ký kết hôn Vương Đại Long nói Ngày mai Hồng Hóa Ngày mai Hồ Miêu Ngày mai Bạch Thiên Ê, Một lũ bắt trước Dư Tô thấy buồn cười bèn bỏ điện thoại xuống Phong Đình hỏi Thế khi nào chúng ta tổ chức lễ cưới Đôi tai của Dư Tô nóng bừng cả lên Anh cầu hôn như thế Trên xe taxi Tài xế không nhịn nổi Mà bật cười Liếp nhìn Phong Đình qua tấm gương chiếu hậu Nói với khẩu khí của một người từng trải Ây cậu trai à, cậu làm như thế là không được rồi Cậu phải về chuẩn bị kế hoạch chứ Phải khiến cô dâu của cậu thật bất ngờ chứ Phải vui vẻ Thì mới lỡ được người ta về nhà chứ Phong đỉnh như cân nhắc điều gì đó Rồi sau đó nói Vâng, cảm ơn bác Để cháu nghĩ xem cháu nên lỡ cô như nào Ngày hôm sau Dư Tô và Hồ Mêu đi chợ mua thức ăn Lúc đi ngang qua một tấm biển hiệu Cảm giác bất an và căng thẳng lại đột ngột ập tới Sau đó cảm giác đó lại biến mất Y như Phong Đình đã nói Phong Đình đã nộp đơn xin thôi việc Nửa tháng sau Anh sẽ chính thức rời đơn vị Trong khoảng thời gian này Dư Tô có tham gia nhiệm vụ Cùng những người chơi mới Ở trong clan Bọn họ cũng đã có danh tiếng Trong giới những người chơi Tính cả hai người mới gia nhập sau nữa Bây giờ clan của họ tổng cộng có 9 người Nhưng hội trưởng Thì đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ Năm thành viên cũng lần lượt vượt qua màn chơi thứ 14, tất cả thành viên đều sống sót, không có ai bỏ mạng cả. Cho dù có xét về tỷ lệ sống sót hay lượng người chơi có kinh nghiệm phong phú, thì cái clan nhỏ của bọn họ cũng đã là tiêu điểm trong giới người chơi. Dường như tên của họ xuất hiện trong mỗi một bài thảo luận trên các diễn đàn, có người còn tìm tới tận cổng trung cư để xin tham gia gia nhập clan. Sau khi bàn bạc với nhau Thì họ quyết định thành lập Một clan phụ Chỉ bảy người phong đình Vương Đại Long Hồng Hóa Bạch Thiên Đường Cổ Hồ miêu và Dư Tô Là thành viên nòng cốt Tất cả những người muốn tham gia Chỉ có thể làm người của clan phụ Clan này được tạm thời quản lý bởi hai thành viên mới Dù sao dạo gần đây Cũng không có quá nhiều chuyện quan trọng Dư Tô và Vương Đại Long tiến hành lựa chọn Các thành viên trong số những người chơi ghi danh Bước đầu họ chọn ra người chơi phù hợp Rồi sau đó sẽ thử thách Trí lực của người chơi Cuối cùng là bài kiểm tra thể lực Phần này do Bạch Thiên Và đường cổ cầm đảm nhận Dù cho có như vậy Bọn họ vẫn chọn Tương đối thành viên Lập được hội có 13 người Sau khi các thành viên mới gia nhập Điều dư tô nhắc nhở họ đầu tiên là Nếu như phát hiện Họ có hành vi uy hiếp tới tính mạng Của người khác ở ngoài đời thật Cô sẽ lập tức tước ai đi trò chơi của họ Các thành viên cũng đều đồng ý Còn Dư Tô và Bạch Thiên thì bận bù đầu trong công việc Cuộc sống muôn màu muôn vẻ Cho nên nó trôi qua mà rất nhanh Những cảm giác sau khi rời khỏi màn chơi của Dư Tô Không thấy xuất hiện nữa Cuộc sống dường như đã trở lại bình thường Tất cả mọi thứ Nó y hệt Như khi trước Nó rất đổi bình yên và tĩnh lặng Chỉ cần phải chờ đến màn chơi cuối cùng Là xong Thoáng một cái Đã qua nửa tháng Hồ Miêu kéo Dư Tô ra ngoài dạo phố Cô bảo Có hãng quần áo mới Ra bộ sưu tập Cô muốn đi mua ngay Dư Tô cũng gọi cả Lâm Tiểu An Lâm Tiểu An từng là bạn thân duy nhất của cô Nhưng từ khi bị cuốn vào trò chơi Thì quan hệ giữa hai người cũng phai nhạt Đặc biệt lần trước Lâm Tiểu An gặp tai nạn Chính là vì mình Cho nên Dư Tô cũng không dám qua lại Quá nhiều với Lâm Tiểu An Lâm Tiểu An hẹn Dư Tô mấy lần Cô đều từ chối Vì lý do bận việc Dư Tô nghe rõ Sự thất vọng của Lâm Tiểu An qua điện thoại Nhưng lúc đó Dư Tô cũng chẳng còn cách nào khác. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình tránh xa Lâm Tiểu An. Cũng để giữ cho Lâm Tiểu An tránh xa những nguy hiểm. Hiện giờ clan của bọn họ đã có danh tiếng, bắt đầu phát triển mạnh. Nhiệm vụ của Dư Tô cũng sắp sửa kết thúc. Có lẽ sẽ không còn gì nguy hiểm nữa. Nhận được điện thoại của cô, Lâm Tiểu An rất vui, đồng ý đến ngay. Lúc Lâm Tiểu An tới nơi, Dư Tô thấy bộ đồ công sở của bạn mới nhớ ra. Đăng lý hôm nay là ngày người ta đi làm Dư Tô cảm thấy hơi ai náy. Không biết Là mình nên bù đắp cho Lâm Tiểu An ra sao Cũng may Ở đây còn có cả Hồ miêu, Ba cô gái tươi cười với nhau Bầu không khí trở nên nhanh chóng sôi nổi Dư Tô phụ trách Khoản trả tiền vụ đi chơi Dù sao Bây giờ cô cũng là người có tiền, rất nhiều tiền. Ba người dạo quanh trung tâm thương mại cả một buổi. Đổi đồ mới từ đầu tới chân, tay xách theo túi lớn túi bé đi về. Sáng nay Lâm Tiểu An xin nghỉ để đi chơi với Dư Tô. Đến tận trưa, cô phải bắt xe trở về công ty. Dư Tô và Hồ Miêu bèn quay về nhà. Hồ Miêu đi trước mở cửa tiến vào, Dư Tô cầm cái túi đi sau. Vừa vào đến cửa nhà, cô đã sững sờ. Ở sàn phòng khách phủ đầy những bảng giấy trang trí hoa văn, không biết là bàn trà và sofa bị khiêng đi đâu, thay vào đó là một chiếc bàn cỡ lớn bầy kín ghế xung quanh. Đèn chân cũng được thay mới, cửa phòng bếp đang đóng, nhưng cánh cửa này cũng đã biến thành gỗ tự bao giờ. Phải nhìn kỹ mới phát hiện ra, hóa ra đó là dùng giấy dán. Cả cầu thang, cửa phòng trên tầng 2 và bờ tường đều được dán giấy hoa văn gỗ, trông thoáng qua không phân biệt được thật giả trong phòng khách có mấy món đồ trang trí mới trông lại hơi quen mắt dư tô suy nghĩ một chốc mới nhớ ra khung cảnh này giống màn chơi đầu tiên của cô đến sáu bảy phần cửa phòng ở trên tầng hai được mở phong đình mặc sơ mi trắng cúc mở đến chiếc thứ ba từ từ bước ra ngoài cùng lúc đó hồ miêu giật lấy túi đồ trong tay của dư tô lẻn vào trong bếp phong đình chậm chậm bước xuống Anh vừa đi vừa cười thật tươi, nói với Dư Tô: "Anh xin lỗi, anh đã cố gắng lắm rồi. Anh anh chỉ làm được giống giống như thế này thôi." Dư Tô cũng đoán được là anh định làm gì, cô vươn tay đóng cửa, đứng im một chỗ ngẩn ngơ không cử động. Phong Đình bước lại gần, cầm lấy hai tay cô, cúi đầu nhìn vào trong mắt cô thật sâu và trầm giọng nói: "Đó là nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên." Dù không phải là ký ức tốt đẹp gì. Nhưng đối với anh nó luôn có ý nghĩa. Anh không nghĩ được ra cách lãng mạn nào cả. Đây là đường cột gợi ý. Nói chung trước đó em chưa từng đồng ý ứng dụng. Đã buộc em phải lấy thân phận là hôn thê của anh. Còn bây giờ thì sao? Em đồng ý chứ? Tiếp ngư? Em... Em đồng ý làm vợ anh chứ? Dù tôi không thốt lên lời... Phong Đình nhìn cô Em chỉ có hai sự lựa chọn Một là chuyển hộ khẩu Vào sổ hộ khẩu của anh Hai là để anh nhập hộ khẩu Vào nhà em Em phải chọn một Dư Tô cạn lời Lúc này cửa phòng bếp hé mở Bạch Thiên thò đầu ra Khẽ khàng thả cái lồng chứa Một cặp vẹt xuống đất Rồi lại rụt đầu lại Phong Đình búng tay Cặp vẹt cao rộng kêu lên Đồng ý đi đồng ý đồng ý đi đồng ý cầu hôn kiểu gì vậy dư tô muốn bật cười cô ho khan nén không cho mình cười thật to cuối cùng cô gật đầu được em em đồng ý phong đình khẽ vươn tay ôm cô vào lòng lúc này cửa phòng bếp bật mở mọi người ầm ĩ nhào ra anh cúi đầu khẽ hôn lên môi cô cái ôm của anh càng lúc càng chặt nụ hôn nhẹ nhàng dần dần sâu đậm Dư tô vừa ngượng, vừa căng thẳng trước sự trêu ghẹo của đám bạn, đến nỗi gần như không thể thở nổi. Niềm hạnh phúc ngọt ngào, giống như là một làn nước ấm bao phủ lấy cô. Nhưng lúc này đây, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trên tay trái, đột nhiên nóng bừng lên. Dư tô không kiềm nổi mà kêu lên khe khẽ, cô đẩy phong đình, rồi cúi đầu rút cái nhẫn. Lúc tay Dư Tô chạm vào cái nhẫn Thì cảm giác đó tan biến Chỉ để lại một dấu đỏ trên tay Chứng minh cho cô biết chuyện khi nãy không phải là ảo giác Sao? Sao thế này? Dư Tô nhìn chằm chằm vào vết đỏ Mà sững sờ Phong Đình nắm lấy tay cô Lạ thật Chẳng lẽ cái nhẫn này có chức năng gì đặc biệt Em... Em có đau tay không? Dư Tô lắc đầu Em không sao Không đau nữa rồi Lúc nãy thấy như là phải bỏng ấy Nhưng không đến mức đau lắm nhưng, nhưng sao lại như thế Thấy ở bên ngoài có chuyện Những người còn lại trong bếp cũng bước ra Đường cổ bước tới trước Nhìn ngón tay của dư tô Đúng là phần thưởng Trò chơi tặng không phải là vật tầm thường Nhưng sao nó lại khiến cho chủ nhân của mình bị thương nhỉ Vương Đại Long cũng nhìn Phong Đình Hình như lúc trao phần thưởng Không thấy có thông báo gì về tác dụng của đạo cụ Phong Đình lắc lắc đầu Đúng vậy không có Ê để tôi xem thử xem nào Bạch Thiên vươn tay về phía Dư Tô. Dư Tô đưa nhẫn, Bạch Thiên cầm lấy xỏ thử vào tay mình để xem mình có bị bỏng hay không. Thế nhưng lạ thay, cái nhẫn vừa động vào ngón tay của Bạch Thiên thì động tác tay của anh ta cũng khựng lại. Bạch Thiên nhíu mày, Hồng Hóa liền vội vàng hỏi: ê, ê, sao vậy, sao vậy? Bạch Thiên nhìn mọi người không đeo được. Tôi, tôi có cảm giác như là bị thứ gì, bị thứ gì đó nó cản lại đó. Xong Anh bèn đưa chiếc nhẫn Cho Vương Đại Long đứng ở bên cạnh Vương Đại Long cũng thử Rồi thốt lên kinh ngạc Ơ Đúng là không đeo được thật này Sao cái nhẫn này nó lạ vậy Đường cổ thử xong Cũng nhíu mày Có vẻ như chỉ chủ nhân Là người được tặng cái nhẫn này mới được quyền đeo Nói xong Anh ta trả cái nhẫn cho Dư Tô Hiện vẫn chưa hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là sao Tốt nhất là đừng nên đeo cố để tránh có việc không hay. Dư tô gật đầu, nhìn cái nhẫn trong tay mà trong lòng ngỡ vực. Cô đeo cái nhẫn này cũng khá lâu rồi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa, uh... dư tô ngẩng đầu. Cái nhẫn này là quà của ứng dụng. Cũng có thể coi là đạo cụ. Vậy không biết liệu nó có sử dụng được ở ngoài đời thật không nhỉ? Đúng thực đạo cụ, miễn tử sẽ phát huy tác dụng sau khi trò chơi thất bại. Còn người chơi sẽ được đưa về hiện thực Giúp người chơi tránh thoát khỏi cái chết Vương Đại Long nói à, à, Phần thưởng à, Nhưng mà màn chơi cuối cùng Có tác dụng ngoài đời thực thì Cũng không phải là chuyện gì lạ Chắc hẳn là nó phải có hiệu quả rất mạnh Có khi trong màn chơi số 14 Cái nhẫn này đã giúp cô Dư Tô nghe vậy bèn hồi tưởng lại Nhưng không thể nhớ được nội dung của màn chơi Mà còn khiến cho cảm giác sợ hãi bị trôn vùi răng lên. Thôi được rồi, mọi người đừng măn khoăn nữa. Hồ Mêu lớn tiếng nói, bây giờ đến lúc chúng ta phải ăn mừng chứ. Không bao lâu nữa còn được uống rượu mừng cỗ đó. Rồi chớp mắt thôi, chúng ta sẽ biến thành cha mẹ nuôi. Dư tổ quay sang, này người chị em, cô hơi cả nghĩ rồi đấy. Phong Đình cười cười, về em định khi nào gọi điện báo cho bố mẹ. Hay là để anh qua nói chuyện đàng hoàng. Bạch Thiên nói, Wai wai, lại ngửi thấy mùi yêu đương chua lét cả lên rồi. Hồng hóa cũng phối hợp, lấy tay phẩy phẩy trước mũi. Chuyện chết nhẫn được tạm gác lại. Mọi người vừa cười vừa nói, vừa gỡ đám đồ trang trí ra, trả lại nguyên trạng cho căn phòng. Dư tô lúc này nằm bò trên thang, vừa xé dưới dán tường vừa nghĩ. Biết trước thế này thì cũng chẳng đòi được cầu hôn, cuối cùng thành ra mình phải đi dọn đúng thật là tự mua việc vào người hai ngày sau dư tô và phong đình về nhà bố mẹ phong đình chính thức đến thăm hỏi với thân phận là bạn trai của cô biết hai người chính thức yêu nhau trông ở bên ngoài ông dư mặc dù rất bình tĩnh nhưng sau đó bà bà dư để một mây nó thật lòng chưa ông vui đến mức chả ngủ nổi cứ kéo vợ thổ thiện bàn chuyện về phong đình con rể tương lai còn dục bà dư ngày em sau sẽ hỏi anh thêm vài chuyện bà dư thì khỏi phải nói đã ưng phong đình ngay từ đầu hôm sau bà chỉ hỏi anh một câu khi nào thì cưới hay là để mẹ giúp mấy đứa chọn người đẹp dư tô vừa bất lực vừa buồn cười mẹ cô chỉ sợ là con gái không lấy được chồng bà dư nói là làm ngay bà gọi điện hỏi mấy người bạn thân tìm một ông thầy nghe nói là đáng tin lắm gửi bát tự hai người cho ông xem Chọn ra mấy ngày đẹp Ngày gần nhất là ngay tuần tới Ngày tiếp theo là ba tháng nữa Hoặc là nửa năm nữa Sư Tô bàn với Phong Đình Thấy kiểu gì cũng phải đợi Ba tháng đến nửa năm Trở lại trong cơ ngoại trừ Cuộc sống hàng ngày của họ Chuyển sang nhịp sống ngọt ngào Của một cặp tình nhân Thì mọi chuyện vẫn vậy Ngoại trừ Hồ Miêu Mọi người đều hoàn thành màn chơi thứ 14 Tháng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm Dù rằng thỉnh thoảng họ cũng giúp những thành viên bên hội phụ hoàn thành các màn chơi Nhưng vẫn thấy thật là buồn chán Cuối cùng mấy người mới cùng đi kinh doanh cùng với đường cổ Còn đến thăm cửa hàng đồ của anh ta để mở rộng tầm mắt Bọn họ học được rất nhiều điều Thậm chí còn Bạch Thiên Chuẩn bị sẵn tay đi trộm mộ Nhưng cũng may, có nguyên tắc là không được phạm pháp cản anh lại Cuộc sống của mọi người chậm rãi trôi qua cứ như vậy Từng ngày, từng ngày một Còn về chuyện chức nhẫn Phải hơn nửa tháng sau Dư Tô mới lấy nó ra khỏi ngăn tủ Thử đeo một hai hôm Thế không có vấn đề gì mới yên tâm đeo tiếp Sau đó Là kết hôn cùng với Phong Đình Dù thời gian chính thức yêu nhau rất ngắn Nhưng cả hai biết nhau đã lâu Cho nên cũng không đến mức Hai người bàn nhau sẽ mua đủ thứ Nhưng toàn là Phong Đình Nghe Dư Tô nói Thỉnh thoảng mới đề xuất ý kiến Không hẹn lại đều trùng khớp với dư tô Bọn họ mua một căn nhà Ở trong thành phố Không lớn như những căn chung cư đang ở Ba phòng ngủ Một phòng khách Một phòng sách Kiểu căn hộ điển hình Với hai người mà nói Thì căn hộ này vừa đẹp Mà quan trọng là nó còn gần khu chung cư cũ Trong khoảng thời gian này Dư tô cũng không còn bị Những cảm xúc kỳ quái Như lúc vừa mới chơi xong nữa Đúng như mọi người nói tất cả đều đã kết thúc, không cần phải cố nhớ lại. Nó không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa. Đối với họ bây giờ, cả ứng dụng đã mất đi sức nặng, dù sao còn rất lâu rất lâu nữa mới đến màn chơi tiếp, mà Phong Đình đã nói nhiệm vụ cuối cùng không khó. Nội dung của màn chơi là biến thành ma báo thù cho chính mình. Đường cổ đã từng nói đây là món quà mà trò chơi dành cho người chơi có thể sống sót đến sau cùng. Tạm thời bố mẹ Dư cũng chuyển tới Gần đây Ông bà thuê một tòa nhà khác trong khu Để giúp đỡ Dư Tô và Phong Đình Chuẩn bị chuyện cưới xin Sau gần một tháng dày công chuẩn bị Ngày kết hôn cũng đã tới Dư Tô và Phong Đình Chọn ngày đẹp đi đăng ký kết hôn Tiếp theo chỉ cần cử hành hôn lễ Biến cố lại xảy ra chính Trong ngày cưới Trời tờ mờ sáng Dư Tô đã phải dậy Thay váy cưới rồi ngồi trước gương để cho thợ trang điểm Bôi chát lên mặt Làm một lớp trang điểm thật đậm và thật xinh đẹp Phù dâu là Lâm Tiểu An ngồi bên cạnh Trông Lâm Tiểu An còn phấn khởi hơn cả Dư Tô Cười cười nói nói với Dư Tô không dứt Vừa nói lại vừa bùi ngùi Tớ vẫn còn nhớ năm ấy tớ với cậu hẹn nhau đi dạo phố Tự nhiên có một người Nói đến đây Lâm Tiểu An thấy cẳng Thấy nhắc lại chuyện mà người vui Thì không hay lắm bèn bỏ qua mà nói tiếp Khi đó Cậu và anh ấy kéo nhau ra Nói chuyện một hồi Tớ còn cảm giác chắc chắn là cả hai có gì mờ ám Ai ngờ Lại chuẩn bị đã cưới nhau rồi Nghĩ lại vẫn thấy chuyện chỉ như mới đây Dư tô nhìn Lâm Tiểu An qua gương Đúng vậy Tớ cũng chẳng ngờ được Đó chính là lần đầu tiên Cô tham gia trò chơi Vì muốn sống mà cô bấu chặt lấy phong đình nịnh nọ, một câu xếp, hai câu xếp. Khi hoàn thành nhiệm vụ cô chỉ muốn quên cái chuyện xấu hổ đó đi thật nhanh. Khi ấy cô nghĩ, sau khi màn chơi kết thúc, họ cũng sẽ trở thành những người xa lạ, không còn cơ hội gặp lại. Nào ngờ vừa trở về hiện thực đã lại chạm mặt nhau như vậy. về sau lại càng có duyên hơn rõ ràng là cô gặp vương đại long để bàn chuyện tham gia nhập hội nào ngờ vương đại long lại quen phong đình đây chính là mối nghiệt duyên có muốn tránh cũng chẳng được cửa phòng bị đẩy ra hồ miêu hí hửng cười gian bước vào rồi quay đầu ra ngoài vẫy tay anh làm gì vậy vào đây nhanh lên người đứng ở ngoài không bước vào hồ miêu đợi một lát rồi rậm chân giỏi hơi làm cái gì mà phải ngượng Đi vào đây, để cô dâu nhìn một cái. Dư Tô quay đầu nhìn ra cửa, thấy một cô phù dâu cao to lừng lững bước vào. Lâm Tiểu An ngẩn ra rồi bật cười khenh khách. Hồ Mêu khẽ ho cố nhịn. À, à, chúng, chúng ta thiếu mất một chân phù dâu, cho nên bốn người bọn họ phải rút thăm. Thế là chống ngay anh ấy. Hồng Hóa ngẩng đầu khóc không gian nước mắt, kéo bộ đồ phù dâu nhỏ hơn người mình hai size Nhìn Dư Tô bằng vẻ tội nghiệp, ê, ê, Sếp, sếp đại phu nhân Cứu tôi với Dư tô nhịn cười đến mức Đỏ bừng cả mặt Cuối cùng không nén nổi nữa Mà phải phì cười Đến cả cô thợ trang điểm Cũng không nén nổi Mà bật cười ha hà Tiếng cười ở trong phòng vang ra Bà Dư lúc này mặc đồ hỉ đi tới Còn chưa vào phòng Nghe tiếng nhốn nháo bà đã hỏi Mấy, cái, mấy đứa cười gì mà vui vậy các con Vào phòng Thấy hồng hóa Bà ngẩn ra mấy giây Rồi lại bình tĩnh bước ra ngoài Vài giây sau thì có tiếng cười vang của bà Từ phòng kế bên Hồng hóa ngửa mặt lên trời Thở dài Vỗ đầu bất lực Sao tôi lại xui xẻo thế này chứ Dư tô nhìn đám lông chân Ở dưới váy của hồng hóa Mà khóe miệng rôn rôn Không sao đâu lát nữa tôi sẽ khiến cho mọi người phải xui xẻo theo đó cho đến khi phong đình ăn vận chỉnh tề dẫn theo ba chú rể dáng vẻ đường đường chính chính đi tới đã thấy hai phù dâu cùng với một phù dâu giả đang đứng chặn ở trước cửa hồng hóa đi đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực trong tiếng cười của mọi người dõng dạc nói các chị em ê, chúng ta cùng lên lào hồ miêu và lâm tiểu an đi đằng sau nâng ba chiếc váy lên bằng cả hai tay cô dâu bảo rồi muốn rước dâu thì cũng được đấy nhưng cả gian phù rể phải mắc váy ba phù rể cận lời phong đình quay đầu nhìn họ nhướng mày này chúng ta là anh em phải không bạch thiên lắc lắc đầu à, không không phải không anh em huynh đệ gì cả đường cổ thở dài thôi tạm biệt vương đại long nghiến răng tránh ra để tôi để tôi Bạch Thiên vỗ vai cậu ta. Chỉ có cậu là Nghĩa Khí. Hồng hóa cười tít mắt, khoanh tay trước ngực, đứng cùng hai người chị em. Cậu ta cong tay hình thình hoa lan nói, Cô dâu bảo, tất cả mọi người nhớ. Cuối cùng ba phủ rể về mặc ba chiếc váy chật ních để lộ đám lông chân lần lượt tiến vào. Đường cổ mặc váy trắng, đứng ở trước cửa. Cười hít mắt. Nếu như dám chụp ảnh, Thì đừng ngài nghĩ đến chuyện sống tiếp với tôi đi. Hồ Miêu vừa rút điện thoại nghe vậy chụp đánh tách một cái. Trong bầu không khí vui mừng, Dư Tô xuân xẻ lên xe hoa tiến thẳng về hội trường nắm cưới. Đương nhiên trước khi ra ngoài thì bốn chàng trai cao to lực lưỡng đã thay váy. Có treo thì cũng là người nhà mình treo, chứ không được để người ngoài cười chê. Trước đó, bọn họ cũng đã diễn tập trước. Lễ cưới diễn ra vô cùng trang trọng. Không ai dám trêu chọc gì. Ở bên nhà trai. Không có người thân nhưng lại rất đông đồng nghiệp tới dự. Ngoài ra còn có những người chơi anh em quen biết qua nhiệm vụ. Người nhà dư tô lại khá đông nhưng không có bạn bè. Có điều vài người ở bên clan dương quan cũng đến góp mặt. Bọn họ coi như là bạn bè của cả hai bên. Lễ cưới của hai người vừa trang trọng lại vừa lãng mạn được cử hành xuân sẻ Cho đến tận khi trao nhẫn Trong sự chứng kiến của bạn bè người thân hai bên Cặp vợ chồng đứng ở trên bục Phong Đình cúi đầu mỉm cười nhìn Dư Tô Anh cầm nhẫn lên chậm chậm Sỏ vào ngón áp út của cô Dư Tô thoáng rũ mắt Cô vừa cảm thấy ngọt ngào Vừa có chút căng thẳng Từ nay trở đi họ đã chính thức là vợ chồng Sau đó Cả hai sẽ còn cả một quãng đời dài ở phía trước Không biết những tháng ngày về sau Trôi qua liệu có thuận lợi hay không Không biết là ở bên nhau lâu Họ có bắt đầu cãi vã Vì những chuyện vặt hay không Trong trước mắt Biết bao những suy nghĩ linh tinh lướt qua trong đầu cô Giây sau Cô thấy Phong Đình cầm nhẫn Dừng lại trước ngón áp út của cô Dư tô không hiểu Lên hỏi sao vậy Phong Đình cười hạ dọc Sao lại là chiếc nhẫn này Cầm nhẫn mình mua đâu Dư tô ngẩn ra em thích cái này hơn, có sao không? nhưng cái nhẫn này không phải là một cặp với anh đâu. Phong Đình nhìn cô, vẻ tuổi thân hiện ra giữa hàng lông mày, Dương tô bất lực cười, nhưng bây giờ không đổi được nữa rồi. Chiếc kia vẫn đang ở nhà, đeo cái này trước, khi nào em về rồi em thay. Phong Đình im lặng một lúc, anh cúi đầu nâng bàn tay còn lại của cô lên, dùng chính ngón tay của cô chạm vào cái nhẫn. Rồi đeo nhẫn vào cho cô với một tư thế kỳ quặc Thấy vậy Dư Tô thoáng ngạc nhiên Sau đó cảnh tượng xảy ra 3 tháng trước Mà Dư Tô gần như đã quên hiện ra trong đầu Khi đó những người đã thử Thế nhưng không ai đeo được cái nhẫn này cả Thế nhưng Phong Đình cũng là người khác hay sao? Ban đầu Ngay trước khi bị kéo vào trò chơi Không phải chính tay anh đã đeo nhẫn cho cô hay sao? Dư Tô sững sờ ngước mắt nhìn chằm chằm gương mặt của phong đình cô trầm giọng sao anh lại đeo nhẫn cho em như thế này phong đình khẽ cười như không hề ý thức được <cười> em đang nói gì vậy đến lần này em kìa khách khứa ở bên dưới đã bắt đầu xì xào có vẻ như đang thế lạ không biết tại sao cặp vợ chồng ở trên bục lại trao nhẫn lâu như vậy đứng ở trên bục cũng không tiện nói nhiều Dư Tô lướt mắt nhìn chiếc nhẫn nam Chậm chậm vươn tay cầm lấy Rồi chậm rãi đeo cho Phong Đình Nhưng nỗi ngờ vực ở trong lòng cô không hề vơi Sau khi chạm nhẫn xong Khách hứa lại bắt đầu trêu đùa thi nhau Kêu lên hôn đi hôn đi Phong Đình quay đầu nhìn họ Lúc quay trở về Anh nhìn Dư Tô với ánh mắt tràn đầy xúc cảm Anh đưa tay sở lên mặt cô Chậm chậm cúi đầu hôn lên môi cô Dư Tô đang không còn lòng dạ nào Khi cái hôn nhẹ nhàng kết thúc Thì trong lòng của cô cũng tràn đầy những nghi vấn Cho đến khi mời rượu Cô vẫn trong trạng thái lơ đãng, Mất tập trung Cái nhẫn trên ngón tay cứ như là một cây kim Đâm vào tim cô Liên tục nhắc nhở cô Chuyện vừa xảy ra ban nãy Tại sao lại thành ra như vậy Cho đến tận khi lễ cưới kết thúc Trời đã ngả sáng Khách khứa đã lục tục ra về Dư Tô vẫn không cởi bỏ được nỗi nghi ngờ Ở trong lòng Cô buộc phải nói chuyện với Phong Đình hoặc nói đúng hơn là để anh thử tự thử lại. Bọn họ được các đồng đội đưa về phòng tân hôn. Sau đó mọi người nhau nhau bỏ đi. Trước khi đi tất cả cùng bỏ lại một câu sớm sinh quý tử. Bị bọn họ đùa như vậy mà Dư Tô thậm chí còn không đỏ mặt bởi vì thực sự bây giờ cô chẳng còn lòng giả đâu. Khi mọi người đã về hết, ở trong phòng chỉ còn lại một mình họ, Dư Tô lập tức tháo nhẫn đưa cho Phong Đình đang cởi áo khoác. Anh đeo nhẫn lại cho em xem nào. Phong Đình mãn cái áo khoác lên, quay đầu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cô nhíu mày. Tại sao? Có phải anh không thể đeo cho em không? Dư Tô hỏi. Lông mày của Phong Đình càng cau chặt hơn, anh im lặng nhìn vào mắt cô. Một lúc lâu sau mới chậm chậm tiến lại, ngồi sóng vai với cô ở bên giường. Sau đó anh hít sâu một hơi Có chuyện này anh luôn muốn nói với em Dư tô nhìn anh Đợi anh nói tiếp Anh nhìn dư tô Có những lúc em nghi ngờ quá nhiều Có lẽ là do đã từng trải qua những màn chơi khác Quá khắc nghiệt cho nên em mới có thói quen như vậy Nhưng tốt nhất là đừng đem những thói ấy ra hiện thực Nếu không nó sẽ gây ra những mâu thuẫn không đáng có đâu Ví dụ như hôm nay Chỉ vì một động tác vô tình của anh trong lúc trao nhẫn cho em Em lại bắt đầu nghi ngờ anh. Vậy thì làm sao chúng ta có thể sống cả đời với nhau được? Anh rất lo. Không biết về sau, nếu như nghe điện thoại trước mặt em, liệu em có nghĩ là anh đang ngoại tình hay không? Phong Đình vươn tay, nắm lấy tay cô, trầm giọng nói. Tiểu Ngư, chúng ta hãy ở bên nhau thật hạnh phúc. Phải tin tưởng nhau hơn, có được không? Vẻ mặt của anh rất chân thành và tha thiết. Trong ánh mắt của anh là tình cảm đan xen cùng với sự bất lực, dường như lúc này đang rất thất vọng với Dư Tô vậy. Trái tim của Dư Tô như trùng xuống. Bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn ngay từ ngày đầu, tân hôn, nhưng cô bắt buộc phải biết chân tướng của chuyện này. Dù Phong Đình có nói gì thì cô cũng phải kiểm chứng một lần, cô cũng không biết tại sao nữa. Trong lòng cô, thoáng có cảm giác, cái chuyện này trông thì vô cùng nhỏ nhặt nhưng thực chất nó lại rất quan trọng. Dư tổ cúi đầu rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh. Cô thoáng có cảm giác không muốn nhìn anh nữa, chỉ cúi đầu, nhặt cái nhẫn, đặt vào tay anh, chậm chậm nói, lần này thôi, chỉ một lần thôi đấy. Về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa đâu. Phong đình siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay in hẳn dấu đỏ. Anh quay người đặt cái nhẫn lên chiếc chăn đỏ rực sau lưng mình. Anh ra ngoài một lát Không chờ Dư Tô đáp lời Anh đã bước thẳng ra ngoài Anh cởi áo khoác Chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng Anh vẫn hệt như lần đầu Dư Tô thấy anh Cao ráo và đẹp đẽ như vậy Nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi nhà Mà Dư Tô bật cười Cô nhìn anh chằm chằm nói Anh không phải né tránh đâu Em biết kết quả rồi Nếu anh thực sự có thể đeo nhẫn cho em Thì đã không phải lấy cớ Cô cầm chiếc nhẫn sỏ vào ngón tay Rồi chậm chậm đứng lên Nhìn bóng lưng người đàn ông trước ngưỡng cửa Mà giọng lạnh lẽo Em vẫn đang ở trong trò chơi Em chưa hề thoảng hoàn thành nhiệm vụ Phải không Phong đình không quay lại Cũng không đáp Dư tô cắn môi bước về phía anh Cô túm lấy tay anh kéo anh quay lại đối diện Nhìn thẳng vào gương mặt của anh Cô cắn răng Sao anh không nói gì Anh trả lời em đi Em nói có đúng không phong đình cúi đầu anh vươn tay định vuốt ve gò má cô nhưng dư tô lại nghiêng đầu né tránh cô bật cười nói em hiểu rồi sự căng thẳng bất an và cảm giác quen thuộc ban đầu chính là gợi ý của trò chơi nhưng gợi ý đó chỉ tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi sau đó biến mất khoảng thời gian sau đó em chỉ có thể tự tìm manh mối sau đó chắp ghép với những cảm giác ban đầu mới phát hiện ra là mình chưa từng rời khỏi trò chơi Phong đình cong môi Ánh mắt nhìn cô vừa bất lực Nhưng cũng đầy vẻ cưng chiều Em ấy, Lúc nào em cũng nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp như vậy Nhiệm vụ của em kết thúc rồi Anh chỉ không thích em cứ nghi ngờ như thế này thôi Anh thấy đến anh Em cũng không tin Cho nên anh mới không vui như vậy Anh định ôm dư tô vào lòng Nhưng cô lùi về đằng sau một bước Cô lắc đầu Anh đừng nói dối Tôi không ngu như vậy đâu những chuyện vận vãnh trước đó đều có thể lấy cớ cho qua nhưng hôm nay anh không đeo nhẫn được cho tôi cũng không dám thử lại điều này đã chứng minh anh nói tôi nghe xem bây giờ tôi có nên giết hết lũ giả dối các người ấy không bàn tay của phong đình sững sờ anh buông tay xuống sau đó khẽ rũ mắt nhìn cô tiểu ngư em đừng kích động vẻ mặt của anh thoáng đau khổ dư tô nhíu mày lạnh giọng Cô rất bình tĩnh đấy, Tôi không kích động một tí nào đâu Phong đình thở dài Em nghĩ tất cả mọi chuyện bây giờ là giả sao Vậy em có dám chắc Cái hiện thực sau khi em rời khỏi đây là thật không Nói cách khác Làm sao em biết được thế giới em đang sống Suốt bấy lâu nay là thật Thế giới thật sự liệu có tồn tại thứ phi lý Như cái trò chơi này hay không Làm gì có trò nào có thể đẩy mọi người Đến một thế giới khác trong trước mắt để làm nhiệm vụ Làm gì có trò chơi nào có thể Cưỡng chế con người ta tự sát dù trong trò chơi đã trôi qua bao lâu thì ở ngoài hiện thực mới chỉ trong chớp mắt <cười> em cảm thấy những thứ này là khả năng là thật hay không em nói anh nghe xem dư tô thấy cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng cô nhìn phong đình nhìn chằm chằm khó khăn cất tiếng rốt cuộc là anh muốn nói gì phong đình mỉm cười ngay từ lúc bắt đầu ngay từ chính lúc bắt đầu tất cả bọn anh đã không tồn tại trong thế giới thật của em Nếu em cứ khăng khăng đòi bỏ đi, đương nhiên là em có thể giết bọn anh. Nhưng thế giới thật đó chỉ còn lại một mình em. Còn lại một mình em mà thôi. Em đã chán ngán cuộc sống tầm thường tẻ ngắt của mình. Cho nên vào một đêm, em đã mơ một giấc mơ. Em mơ thấy mình tham gia trò chơi thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo. Nếu em thua, em sẽ tỉnh dậy. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa từng thất bại. Thế cho nên... Anh thôi đi, anh đừng có bày trò nữa Dư Tô ngắt lời Tôi không tin những lời nhăn quậy của anh đâu Sau khi rời khỏi trò chơi Mọi người đã nói là giả Vậy chắc chắn lời anh nói là giả <cười> Em vẫn không hiểu Phong Đình cười khổ Thứ bọn họ nói là giả Không phải những điều em trải qua trong màn chơi này Bọn anh đều là những nhân vật trong giấc mơ của em Là ao ảnh tiềm thức của em tạo ra Còn thứ bọn họ nói là giả Chính là tiềm thức đang mách bảo Trò chơi này em một mực tin Là giả Nếu không tại sao chúng ta lại có duyên với nhau như vậy Có duyên đến mức em tình cờ quen một người Vừa hay cũng lại chính là anh Dư Tô không tin Cô chậm chậm lắc đầu Nhìn Phong Đình cô lui về đằng sau từng bước một Lui vào phòng khách Cô chạy vào bếp rút con dao sắc nhất Ở trên kệ bếp Phong Đình bước ra khỏi phòng ngủ đau khổ nhìn Dư Tô Em thực sự muốn rời khỏi anh Và mọi người hay sao Vậy anh chỉ có thể hy vọng rằng Khi tỉnh dậy em sẽ không hối hận Không đau khổ Cũng không tuyệt vọng vì đã đánh mất bọn anh Anh mong em quên đi tất cả những chuyện hiện tại Hãy sống sót Sống thật hạnh phúc Bởi vì Dù chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của em Anh cũng thật sự yêu em Tiểu ngư Hãy sống sót Ba chữ này xuất hiện trong lời của Phong Đình Cũng chính là luật chơi của Dư Tô Cô ngẩn ngơ Chợt cô cảm thấy lời của Phong Đình Thế nào lại trùng với luật chơi Nếu như hãy sống sót trong luật chơi Có nghĩa là như vậy thật thì sao Dư Tô khó khăn nuốt nước bọt Cô cầm dao chậm chậm bước tới Phong Đình cười cười với cô Khi cô chỉ còn cách anh hai bước Anh mới nói Trước khi em giết anh Em có thể ôm anh thêm một lần nữa không Một lần Một lần thôi Được không Dư tô không nói gì Cô nhìn người vừa quen thuộc Lại vừa xa lạ trong mắt Trong lòng cô dối như mớ bòng bong Phong đình bước lại cẩn thận Nhìn sắc mặt cô rồi vươn tay Khẽ vịn vai cô kéo cô vào trong ngực Vài giây sau Anh buông tay cúi đầu Nếu có thể Anh thực sự mong em không bao giờ nhận ra đây là giả Thế nhưng có vẻ em đã quyết Hãy nhớ lời anh nói Lúc tỉnh dậy đừng đau khổ vì bọn anh Đừng vì đánh mất những kẻ trong giấc mơ mà đau khổ tuyệt vọng Ít ra bố mẹ và em trai em cũng thực sự tồn tại Lúc bất lực, lúc cô đơn Em hãy nói chuyện với gia đình Một ngày nào đó Anh cười khổ, véo má cô một lần cuối Biết đâu chúng ta lại có thể gặp nhau trong mơ Dư tô có thể thấy rõ bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt của anh cũng có thể thấy rất rõ tất cả nỗi đau khổ của anh. Có lẽ do cảm xúc và lời anh nói quá thuyết phục mà bàn tay đang cầm dao của cô thoáng do dự. Phong Đình nhắm mắt, không nói gì thêm. Dư Tô vươn tay chạm vào lồng ngực của anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang truyền ra từ đầu ngón tay. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, cô chậm chậm thốt lên, "Nhưng vẫn chưa giải thích tại sao anh không thể đeo nhẫn cho tôi phong đình nhắm mắt chịu nhận chính là tiềm thức đang kêu gào muốn tỉnh dậy của em anh chỉ cho nó cơ hội tiếp cận em sau đó nó không còn nghe lời anh nữa dư tô không tin vào lời anh nói dù cho vẻ có nó là hợp lý logic đến đâu cô cũng không tin lỡ như anh đang nói dối thì sao lỡ như thật sự phong đình và mọi người Ở ngoài đang đợi cô hoàn thành trò chơi thì sao Cô nhất định phải thử Cô nhất định phải thử một lần Cô nhất định muốn thử là chúng ta lại có thêm một cái một cái dự đoán mới một cái chiều hướng mới rằng tất cả từ đầu của Dư Tô chỉ là một giấc mơ nó giống như là một cái khái niệm tâm lý mà tôi đã từng chia sẻ với anh chị em rằng là khi con người ta đã sống trong tuyệt vọng quá mức con người ta sẽ tự đánh lừa bản thân tự thôi miên bản thân mình chìm vào trong những cái ảo giác mà những cái ảo giác đó nó, nó kinh khủng nó vẽ ra hoàn hảo đến mức mà con người ta Lúc đó cái nhận thức của con người Không thể nào nhận định được đâu là thật Đâu là giả nữa Tức là nó là cả một cái, cái, cái Một cái ảo tưởng khổng lồ Ngay từ tập 1 của chúng ta đó Thì không biết cụ thể ra sao Liệu rằng theo như lời Phong Đình nói Hay là Đây vẫn chỉ là cái thử thách Cái màn chơi số 14 Tất cả sẽ được trả lời Ở những tập tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại